Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trong đống phân Vì để mở cửa cho cô bảo mẫu này Nên anh đặt bé ở trên bàn Có người ngoài đây Nên Bách Nghiêu Tân thấp dọng trời một câu Anh chuẩn bị dạy dỗ cháu gái Nhưng trước mặt Phải bảo cô bé này rời đi Lúc anh đang mở miệng Thì đối phương đã lách qua anh Bước nhanh vào trong nhà Bách Nghiêu Tân mất hứng mà nhớ mày Anh rất là không thích Có người chưa được mình cho phép đã bước vào nhà Hành động của cô bé này đã khiến anh có cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ. Anh đuổi theo định đuổi cô bé đi, thì thấy cô bé không ngại bần một chút nào mà ôm lấy viên cẩu nhỏ dính đầy phân rồi đông đưa vỗ về cô bé. Ngoài nào không khóc, bé xinh đẹp ơi. Viên cẩu nhỏ vừa khóc vừa nức, thấy có người để ý tới mình thì chớp chớp đôi mắt ướt nước, nhìn nhấm qua qua chằm chằm, mở cái miệng nói thứ nhỏ nhẹ mà chỉ có mình bé mới hiểu. Là tối đuối có đúng không? Tám Thơm Thơm sẽ không còn tối nữa nha. Nhậm qua qua cười Lớt thấy quần áo trên người viên cầu nhỏ này Dính đầy phân Nhưng không thèm để ý một chút nào Nhưng khi đối mặt với Bách Nghiêu Tân Thì cô vừa nở nụ cười lại vừa hồi hộp À xin hỏi Phòng tắm ở chỗ nào ạ Bách Nghiêu Tân nhìn cô bằng ánh mắt sắc như sao Trên tay viên cầu nhỏ dính đầy phân từ mông Điều này khiến anh định đuổi cô ra ngoài Liên nuốt lời lại Rồi chỉ tay về phía bên trái Là ở đó Cảm ơn Từ đầu tới cuối Nhậm Quả Quả không dám nhìn Bách Newton lâu, nhận được câu trả lời của anh thì cô bé lập tức cúi đầu, bước nhanh về phía bên đó, vừa đi vừa dỗ viên cẩu nhỏ. Lúc nhìn cô bé, đôi mắt to cong cong khi nhìn Bách Newton, bởi vì mới căng thẳng mà cụp xuống, ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt mềm mại của viên cẩu nhỏ, cô bé liền tò mò bắt lấy tay cô ngay lập tức. Nhậm Quả Quả đem mặc viên cẩu nhỏ cầm lấy. Lại đây nào, tắm thân thân thôi. Cô ôm viên cẩu nhỏ vào phòng tắm. Điện tai ném ba lô ở phía sau xuống đất ở phía ngoài phòng tắm. Bạch Nghiêu Tân trừng mắt nhìn cái ba lô bị vứt bừa trên đất, thế lông mày nhíu lại. Cô bé bảo mẫu xâm nhập địa bàn của hắn, không hiểu một chút phép tắc nào, ba lô đeo trên vai có thể vứt xuống đất được sao? Nhịn dục động muốn nhặt ba lô trên đất cất đi, Bạch Nghiêu Tân tựa vào cửa phòng tắm, nhìn nhẩm qua qua đặt viên cầu nhỏ vào trong bồn tắm nhỏ đã được pha sẵn nước ấm. Vừa chạm vào nước, viên cầu nhỏ liền hưng phấn múa tay chân. Tiểu Bối Bối rất thích tắm thơm thơm sao? Nhậm qua qua nhớ khi đứng ngoài cửa sổ, cô nghe thấy Bách Nghiêu Tân đã gọi viên cẩu nhỏ này như vậy. Cô xắn tay áo lên rồi ngồi xổm xuống, cầm xữa tắm tắm cho viên cẩu nhỏ. "Mau lại đây, rửa cái mông nhỏ trước nào." Cô chà chà cái mông nhỏ mập mạp của viên cẩu nhỏ một lượt rồi đổ nước đi, một tay ôm cô bé, một tay đổ đầy nước sạch vào bồn tắm nhỏ, rồi sau đó đặt cô bé vào trong. Thấy động tác thuần thục của cô bé thì Bách Nghiêu Tân nhíu mày. Vốn cháu gái cóc suốt, nhưng vào tay cô thì cực kỳ im lặng, luồn luồn mở to đôi đồng từ màu lam mà nhìn cô. Xem ra bào mỡ mà ăn bối nhã giới thiệu cũng là có tay nghề thật. Điều này khiến Bách Nhiêu Tân tạm thời từ bỏ ý nghĩ, muốn đuổi cô ra khỏi nhà đi. Nhậm quả quả tắm rửa cho viên cầu nhỏ thật là sạch sẽ. Lấy khăn tăn lớm bọc chặt lấy cô bé. Tắm thạch rồi, thật là thơm thơm quá mà. Cô khẽ cọ vào mặt của viên cầu nhỏ, khiến cô bé cực kỳ vui thích. Đôi môi cánh hoa nhỏ nhỏ mở lớn, nhỏ nước miếng ra. Nhậm quả quả bị chọc cười về sáng vẻ đáng yêu của viên cầu nhỏ. Cô rất là thích trẻ con, nếu không đã chọn học ngành giáo dục mầm non. Trẻ con là tiểu ác ma, nhưng cũng là tiểu tiên sứ đáng yêu. Tiểu bố bố ấy thật là đáng yêu nha. Cô cười hiếp mắt, cọ cọ cọ cọ má viên cầu nhỏ. Bách Nhiều Tân thấy nụ cười của cô gái nhỏ thì mâu quang chấp lên. Sự yêu thích trên mặt cô bé rất là chân thật, không hề có một chút xà dối nào. Điều này khiến anh bỏ đi sự đề phòng trong lòng xuống. Nhưng còn cần phải quan sát thêm, nếu không anh sẽ không yên tâm giao cháu gái cho cô bé này chăm sóc. Tên của cô là gì? Câu hỏi của Bách Nguyêu Tân khiến cho nhậm quà quà hoàng sợ. Cô ngoảnh lại, nhìn thấy anh đang đứng ở trước cửa phòng tắm. Anh đã đứng ở nơi đó từ khi nào chứ? Sau đó cô thấy ba lô của mình vứt trên đất, thì lập tức trận tròn mắt. Trời ạ, cô như vậy mà lại ném đồ lặn ở trong nhà của anh. Cô từng nghe học thị An bối nhãn nói, Bách Nghiêu Tân vô cùng chú trọng sự sạch sẽ và còn càng. Nghĩa vậy, nụ cười thoải mái trên mặt nhậm quà quà lập tức biến mất. Ánh mắt nhìn anh cũng mất tự nhiên, thêm một chút xấu diếm khiến anh nhận ra một cách dễ dàng. Anh sớm phát hiện ra, sự nghiêu cô bé trước mặt rất là sợ mình. Khi đối mặt với tiểu bối vối thì hoàn toàn khác với anh, nhưng anh cũng không thèm để ý đến việc này. Miễn cô bé có thể làm tốt công việc thì anh cũng chẳng quan tâm đến những điều gì khác. Tôi tên là Nhậm Quả Quả." Cô trả lời là lén quan sát xem sau khi anh nghe tên mình có phản ứng gì hay không, nhưng là không có, khuôn mặt Tuấn Tú kia vẫn là bình thản. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net